Chắc không được vừa mới đái duy sẽ như vậy có tự tin an ủi chính mình, nguyên lai là bởi vì hắn. Chính là đương ản và thẳng thắn mà trực tiếp ánh mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía nàng thời điểm, nàng đôi mắt có chút hoảng loạn rũ xuống dưới, mà tô duệ lại đem biến hóa này xem đến rõ ràng, nắm tay hơi hơi nắm chặt hởi, trong ánh mắt lộ ra một phần hàng quang. Ha ha a Nguyên lai tiểu tử này lợi hại như vậy a Sờ hách cười nói, hắn thực minh bạch hạn và tâm ý, bọn họ sở ra không để bụng tiền.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 Cảnh vật tại bên người nhanh chóng bay qua, ở cao tốc trên đường, xe càng lúc càng xa, mặt sau điểm điểm đầy sao dường như ngọn đèn dầu đều đã bị ném tại sau đầu, thiên địa chi gian cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Qua đại khái một tiếng rơi thời điểm, Tô Duệ rốt cuộc đem xe thuần thục đổ ở một cái hơi hơi lộ ra ánh đèn tiểu đình viện cửa. Tới xuống xe đi. Tô Duệ dắt sở vũ phỉ tay nhỏ, ôn nhu nói. Đây là nơi nào? Sở vũ phỉ to mò hỏi, người chung quanh ra giống như rất ít.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 Ngươi như vậy dối trá người kêu ta ghê tẩm tưởng phun. Ngươi nếu là một hai phải thưa ta, vậy ngươi liền tới đi, cùng lắm thì ta đương bị cầu cán. Bỏ dậy ta như cũ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tồn tại, hơn nữa sống càng tốt. Tô Duệ bị Sở Vũ phỉ nói sắc mặt xanh mét, một cái bước nhanh đi tới, giơ lên tay bóp chặt nàng cổ, muốn làm nàng nhắm lại kia trường tùy thời toát ra ác độc lời nói miệng. Ngươi dùng sức a, lại nơi này đại có thể lộng chết ta, lý do ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đi. Ngươi dùng sức a, bóp chết ta.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 lão đảo trung tướng kia dùng hoa hồng đỏ tạo thành thật lớn phỉ tự đâm cho hỗn độn bất ham, rách nát cánh hoa điêu tàn trên mặt đất. Sở Vũ phỉ cười, cười nhìn tô duệ, nhẹ nhàng nhìn lướt qua tô duệ, nàng đi bước một đi qua, dơ lên chính mình, cái kia phun ra máu tay, ấn ở tô duệ ngoài miệng, kia huyết theo hắn khỏe miệng chảy xuống dưới, hoảng sợ chung, kia mang theo mũi tanh máu liền như vậy hoặc nhiều hoặc ít chảy vào hắn dạ dày. Tô duệ đột nhiên đẩy ra Sở Vũ phỉ, quỳ dạp trên mặt đất nôn khát lên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 Sở hách nói một cái chặn ngang đem sở vũ phỉ ôm vào trong ngược hướng tới xe đi đến, mà từ trên mặt đất bỏ dậy khâu liệt cũng bỏ đi quần áo của mình bao ở sở vũ phỉ đuổi, trộm xoa nước mắt. Lúc này một cái thiển sắc thân ảnh ở đèn xe trước dần dần đi tới, hắn ánh mắt nặng nề nhìn về phía khâu liệt, mang theo nồng đầm hận ý. Sở hách cùng khâu liệt cũng phát hiện Tô Duệ, ba người đối diện, sở hách đi hướng Tô Duệ, hắn khỏe miệng thượng vết máu, hắn đôi mắt ám ám. Tô Duệ, người hôm nay làm sự tình.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 Ta chờ ngươi." Sở Vũ Phỉ nhắm mắt thật dài, lông mi hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nằm ở sở hách trong lòng lực, hết thảy đều nên tỉnh, nàng ngộng, nàng kiên trì, đều theo Tô Duệ mà tan biến, nàng nhân sinh lại một lần bị Tô Duệ một lần nữa viết lại, mà lần này nàng đem mang theo sở hữu qua đời tình yêu đem nguyên lai like cái kia Tô Duệ chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong, nàng muốn cho cái này Tô Duệ minh bạch, nàng Sở Vũ Phỉ là vĩnh viễn đều sẽ không như vậy tinh thần. Sa sút đi xuống.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 Điểm này ta giống như trước nay đều không có đối với ngươi nói qua. Án bà trêu kẹo hỏi, có chút tò mò, lại có chút kiêu ngạo với sở vũ phỉ nhảy bén. Sở vũ phỉ vừa nghe, nhẹ giọng nở nụ cười, trước kia ở Paris thời điểm theo ngươi học khiêu vũ thời điểm, ta liền luôn là cảm thấy mặt sau có người ở đi theo ta, lại tìm không thấy, có một ngày rốt cuộc bị phát hiện, hơn nữa ta còn nghe được bọn họ nói lên ti e thiếu gia, ở toàn bộ nước Pháp nói lên ti e dòng họ này, ta tưởng sẽ không không có người không biết đi.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 Chính là nơi đó thế lực ta còn là có. Làm vài người biến mất giống như là biến thành không khí giống nhau. Án vạ chính sắp nói. Ơn, cảm ơn ngươi. Sở vũ phỉ động dung nói. Thu hồi điện thoại, sở vũ phỉ phát hiện sở hách cùng khâu liệt đứng ở một bên, bọn họ dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Sở vũ phỉ cười nhìn nhìn bọn họ, không thèm để ý nói, như thế nào sớm như vậy a Chờ ta một chút, ta đổi kiện quần áo lập tức liền ra tới. Cười nói xong.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 Cái này khách sạn đã làm đi e tập đoàn cấp dưới xí nghiệp, thiếu gia đã đặc biệt công đạo quá, làm chúng ta dựa theo ba vị khẩu vị tới chuẩn bị tam cơm cùng buổi chiều trà, còn có tầng cao nhất tổng thống phòng xếp đã toàn bộ đổi thành tân độ dùng, sau đó chờ ba vị dùng cơm sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có phục vụ sinh tới giúp các ngươi khuân vác hành lý. Khi nào thu mua? Sở Vũ Phỉ Phong Kinh Vân đạm hỏi. Ba lặc mạc hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Sở Vũ Phỉ ánh mắt nhiều vài phần tò mò. Cái này nữ hải tử hắn nhận thức.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 Làm người chỉ có thể ngựa đầu chú một phần. Ăn cơm đi. Tuy rằng làm không bằng nhà các ngươi trương tẩu điệu đạo, nhưng là hương vị còn hành, nếm thử cái này bánh bao chiến nước. Khâu liệt như là không có phát hiện cái gì dường như, sang sảng kẹp một cái tiểu bao tử đặt ở sở vũ phỉ tiểu mâm, kia phân sủng nịch liền cùng ngày thường giống nhau. Hảo A. Sở vũ phỉ cười nhìn nhìn khâu liệt, cái miệng nhỏ ăn lên. Thực xin lỗi, sở hách, người có lẽ cảm thấy ta trở nên lanh khốc, chính là ta không thể không lánh khốc đi xuống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 Chuyện này thượng nàng có chín thành năm chắc, phát tài cơ hội như thế nào có thể không nghĩ người một nhà đâu. Ngươi A, ta về điểm này tiên trinh, ở ngươi nơi này liền cùng lông châu đều không bằng, ta còn là không ném cái tiêu mặt. Khâu liệt vẫn là rất có tự mình hiểu lấy nói. Ngươi đừng khóc nghèo, ngươi khâu thiếu nếu là không có 10 vạn 8 vạn, ai tin A. Lấy ra tới đi. Sở vũ phỉ nói tay nhỏ rối đến khâu liệt trước mặt, một bộ thực đáng yêu bộ dáng. Phỉ phỉ, ngươi chuẩn bị mua cái gì kỳ hạn giao hàng A.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 Ngươi như thế nào còn như vậy quật cường đâu. Không cần kiên trì. Hảo, đừng giống cái lao thái bà giống nhau lại nhải. Đây là ta tạp, đi đem tiền hối đến ngươi nơi đó, chúng ta cùng nhau. Khâu liệt đánh gãy sở vũ phỉ nói, lôi kéo nàng liền hướng tới ngân hàng đi đến. Tô Duệ về tới Tô Gia, hắn đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Lạng lặng nhìn trên tay kia trương bị xé nát lại lần nữa đua ở bên nhau ảnh chụp. Nhìn kia trương gương mặt tươi cười, hắn hung hăng đem nàng ảnh chụp phản khấu ở trên bàn.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 Ta lão bà tử cái thứ nhất khinh thường hắn. Sở nãi nãi trung khí mười phần nói, nàng lời nói cũng ở nháy mắt tách ra trong thư phòng hầm hực không khí, làm đại gia cũng đều một lần nữa đánh lên tinh thần. Bạch hiểu thân ngồi ở phòng mép giường, đem tủ quần áo đồ vật đều phiên ra tới, từng cái phân hào sau, cất vào chính mình dương hành lý. Vài thứ kia nguyên lai nhìn giống như không có nhiều ít dường như, chính là thu thập lên một sự chuẩn bị hai cái cái dương đều trang không xong, sở ra mỗi tới rồi đổi mùa thời điểm đều sẽ cho nàng một trương mua sáng tạp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 Hiện tại tất cả mọi người không biết nàng phải rời khỏi, mà nàng cũng không nghĩ làm Sở Nội Mãi lúc này phát hiện. "Hiểu Thần, hôm nay thật xinh đẹp a. Đi ra ngoài sao?" Sở Nội Mãi cười nói, đôi mắt nhìn đem Bạch Hiểu Thần từ trên xuống dưới đánh giá một lần. "Ha ha a. Cảm ơn Mãi Mãi, đồng học tìm ta đi ra ngoài đi dạo phố." Bạch Hiểu Thần cười nói, thực mau liền đem cảm xúc ổn định xuống dưới. "Nga, như vậy a. Vậy ngươi liền chạy nhanh đi đi." Sở Nội Mãi phất phất tay.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 Bên miệng gợi lên một mặt lạnh lùng tới cười Hiểu thần, ngươi đứa nhỏ này Vẫn là quá non điểm Ngươi cho rằng tô ra thật sự sẽ Vì ngươi cái này tiểu quân cờ mà rối loạn đại cục Vậy ngươi cũng đem chính mình Xem đến quá cao Bạch hiểu thần bước nhanh đi ra sở ra sau Ở chung quanh cô ý vòng một vòng Theo sau nhìn nhìn bốn phía hướng tới tô ra đại môn đi đến Tô lão ra tử lúc này Đang ở trong phòng khách một người rơi xuống cơ tướng Một bên uống trà một bên hạ cơ tướng Thật là hảo hưởng thụ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 Cảm ơn Tô Gia Gia, ha ha ha, người đứa nhỏ này chính là nói ngọn, được rồi, người hôm nay lại đây cũng là muốn lấy đồ vật đi. Tô Gia Gia đều cho ngươi làm tốt, đã sớm sẽ chờ người đến. Tô Láo Gia tử cười nói, ánh mắt lộ ra tinh quang dầu dếm, chợt lóe mà qua. Bạch Hiểu Thần nghe song cao hứng cực kỳ, nàng tương lai nhưng đều muốn rửa cơ hội này. Cảm ơn Tô Gia Gia, người đại ân đại đức ta Bạch Hiểu Thần suốt đời khó quên, Hiểu Thần nhất định sẽ nhớ kỹ này phân ân tình tương lai báo đắc ngài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 Hắn sinh vì tô ra người liền chú định phải đi như vậy một cái lộ. Cái kia hòa thượng nói cũng không nhất định chuẩn. Bạch hiểu thân nhỏ giọng nói thầm nói, nàng chính là không tin mệnh. Được rồi, đi thôi, đồ vật ở trong thư phòng đâu. Chúng ta đi lấy lại đây đi. Tô lão ra tử nói từ trên sofa đứng lên, hướng tới thang lầu đi qua. Liên ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ một cái màu đen bóng ma nhanh chóng biến mất ở nơi đó. Tô lão ra tử nhìn nhìn, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười.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 Gia Gia nãi nãi, các ngươi về sau liền không cần ở sở ra công tác, ta đi học sẽ có học đồng, ta gửi cho các ngươi cũng đủ các ngươi hòa, ngày thường còn có thể làm công, các ngươi liền nghe ta đi. Hiểu thần, ngươi lại như thế nào làm ra quốc gia? Bạch Trí Dũng nghiêm túc hỏi, hắn mới không tin Bạch Hiểu thần lợi hại như vậy, khẳng định là có cái gì hắn không biết. Gia Gia, ngươi cũng đừng quản, dù sao ta xin thành công, hơn nữa bên kia cũng cung cấp học đồng cho ta, các ngươi phải hảo hảo chờ hưởng phúc đi. Hiểu Thần, ngươi.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 nàng cũng là an an vững vàng ăn nàng dưa thẳng đến là cảm thấy mỹ mãn buông đĩa. Khâu Liệt, ngươi nhìn xem này gần nhất quốc tế dầu mỏ giá cả hiện tại vùng Trung Đông quốc gia thế cục không ổn định hơn nữa sản du lại đã chịu rất nhiều phương diện ảnh hưởng, ta có dự cảm này dầu mỏ giá cả còn có một cái trên diện rộng bò lên tới rồi lúc ấy ta liền ra thương. Sở Vũ phỉ chậm rãi nói, ngươi thật đúng là đủ lòng tham, ta đều sợ hãi. Khâu Liệt trêu ghẹo nói, nhìn nàng thần thái phi dương bộ dáng.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 Một bên nhàn nhã ăn lên, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh đi lại người. Đột nhiên Sở Vũ Phỉ cảm giác chính mình bả vai bị người nhẹ nhàng chột một chút, nàng quay đầu thấy được một cái tóc vàng mắt xanh tiểu mỹ nữ đứng ở chính mình phía sau, sắc mặt hồng hồng, nhìn đặc biệt đáng yêu. "Ngươi hảo, ngươi có chuyện gì sao?" Sở Vũ Phỉ khách khí hỏi. Bố Cát Nhi có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi hảo, ta kêu Bố Cát Nhi, ngài là Sở Vũ Phỉ." Sở Vũ Phỉ sử xúc, nàng cười nói, "Ta là Sở Vũ Phỉ." Nhưng là không biết có phải hay không ngươi nói vị kia. Hoa! Wow. Ông trời, ngươi thế nhưng thật là sở vũ phỉ, ta thật là quá may mắn, ở chỗ này có thể gặp được ngươi, cảm tạ chủ an bài. Bố cắt nghi kinh hỉ kêu lên, tựa như đa quý con ngươi lập loè bắt mắt quan mang, hơn nữa nàng tuyệt hảo ngũ quan thật là quá đáng yêu. Ngươi nói ngươi kêu bố cắt nghi. Sở vũ phỉ sứng sốt, nàng thế nhưng gặp bố cắt nghi, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại nàng tựa hồ còn không có thành danh. Ông trời, này cũng quá thần kỳ đi.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 Ta sẽ không pháp thuật, chính là ta cảm thấy ngươi sẽ thích này đó. Tiêu ta phỉ phỉ đi, các bằng hữu đều như vậy tiêu ta. Sở Vũ Phỉ cười nói, mặt mày mang theo một cổ hoặc nhân mỹ lệ, làm Bố Cắt Ni đều không tự giác xem ngây ngốc. "Hảo a, phỉ phỉ. Ngươi đã tiêu ta điểm điểm đi, người trong nhà đều như vậy tiêu ta." Bố Cắt Ni thực vui vẻ nói. Sở Vũ Phỉ nhìn Bố Cắt Ni suy tư trong chốc lát, kéo Bố Cắt Ni tay nhỏ, cười hỏi, "Điểm điểm?"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 Sở Vũ Phỉ cũng nghiêm cần nói, mỗi hạng nhất nàng đều không thể sơ sẩy, chính là bằng hưu cũng muốn trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mà nàng thích ản vạ này phân nghiêm túc cùng công tư phân minh thái độ. Ân, có thể, ta một lát liền sẽ làm thủ hạ người đi làm, ngươi cứ yên tâm đi, cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định có thể đem giấy phép lộng tới tay, bố cắt ni sự tình ta sẽ hảo hảo xử lý. Cảm ơn ngươi ản vạ. Sở Vũ Phỉ có chút cảm thắn nói, ản vạ vì nàng thật sự làm rất nhiều. Người a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 Hơn nữa vùng Trung Đông chính phủ cơ cấu thế cục cũng làm người lo lắng, dẫn tới rất nhiều sản du đại quốc đã xảy ra nhiều lần bên trong võ trang kháng nghị hoạt động, tiêu phê nhân viên thương vong làm hai ngày này dầu mỏ giá cả thẳng tắp bỏ lên, hơn nữa theo thế cục tăng lên, nguyên bản những cái đó quan vọng người đầu tư hiện tại lại bắt đầu sinh động lên, hoàng kim giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, níu rót dầu thô giới đạt tới 103, 35 đô la. Về phương diện khác, nước Nhật hoạch tiết lộ cùng với hoạch nguy cơ càng là kích thích quân sự,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 Hắn ngây ra như phóng, nàng đỏ bừng thẹn thùng, dùng sức đẩy ra Khâu Liệt liền phải đảo tẩu. Chính là Khâu Liệt hắn đâu chịu dễ dàng buông tha nàng, chế trụ cánh tay của nàng, đem nàng kéo về trong lòng ngực. Ngươi làm ta càng khát vọng ngươi, không nghĩ buông ra ngươi. Ngươi muốn lại đến một lần sao? Sở Vũ phỉ nhìn trầm trầm hắn đẹp môi hình, khô nóng dùng tay dương dương nàng nhiệt má. Khâu Liệt trầm thấp tiếng nói giống rượu nguyên chất say lòng người. Ngươi môi hảo ngọt, làm ta chưa đã thèm. Một đóa ửng hồng thoáng thượng nàng bạch chết hai má.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 Tình cốc thiếu ngọn lửa tựa như bị bật lửa ngòi nổ một phát không thể vãn hồi. Khâu Liệt nóng bỏng môi vướt ve nàng ngôi anh đào, nhiệt tình quần cuộn không dứt xuyên thấu qua nàng phấn lươi chuyển tiến nàng mỗi một tấc da thịt, nàng cả người lửa nóng, bị động mà mê vóng biểu tình mê dạng nhìn coi hắn, làm hắn lại ái lại liên, cũng càng thương tiếc nàng hồn nhiên, hắn gắt gao ôm nàng, đem vùi đầu hướng nàng cổ, thật lâu bất động. Khâu Liệt, đây là thuộc về ngươi khí vị, thực tươi mát cảm giác, ta thực quy luyến. Sở Vũ Phỉ hơi hơi co rúm lại, Khâu Liệt ta sẽ sợ ngứa. đổi bên kia, hảo sao? nàng khác sâu cảm nhận được bị hắn quý trọng hạnh phúc, tim đập cùng loạn, khâu liệt đôi mắt nhìn chăm chú nàng, mang theo nan giải sáng giỏi, lệnh sở vũ phỉ tâm đặng thần chỉ. ngươi muốn nói cái gì? sở vũ phỉ chớp chớp mắt, hắn lắc đầu, một cái túi người, đem nàng môi phong bế, đầu lưỡi tiến quân thần tốc sông vào nàng khoang miệng tắc cầu ngàn tình vạn ái, tinh tế nhấm nháp nàng môi hương, lưu lại ở nàng môi răng hỏi lưu luyến quy phản. Lửa nóng đầu lưỡi cuốn lấy nàng đinh hương lưỡi cuồng nhiệt chiến miên. "Phỉ phỉ, ta yêu ngươi." Chương 79 Bạch Hiểu Thần, ngươi chết chắc rồi. Tân 79 trương. Khâu Liệt nhìn Sở Vũ Phỉ tỉnh lại ngâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, phủ lên trước liệt cương mánh cánh môi, bằng nhiệt, nhất thật sự tâm tình tới hôn Sở Vũ Phỉ. Nhưng là hai làn môi tương hút, khó xa khó phân, đường Khâu Liệt buông ra Sở Vũ Phỉ môi rời khi, bọn họ đều từng người thở dốc. Khâu Liệt gắt gao ôm chặt Sở Vũ Phỉ.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 Sở Vũ Phỉ bất kham khâu Liệt nhiệt khí xâm nhập, lập tức mẫn cảm đỏ bên hai. Khâu Liệt nhẹ nhàng hôn qua Sở Vũ Phỉ vành hai, Sở Vũ Phỉ thân thể mềm mại hơi hơi run lên, điện lưu thẳng thoáng. Hảo kỳ quái, làm sao vậy? Có cái gì cảm đảng? Sẽ không nói Sở Vũ Phỉ lúc đầu muốn tránh khai Khâu Liệt mút hôn. Khâu Liệt tà ác vươn đầu lưới ở Sở Vũ Phỉ trong hai, Sở Vũ Phỉ bén nhọn thở hốc vì kinh ngạc, toàn thân một trận. Ngươi thích loại cảm giác này? Khâu Liệt chắc chắn nói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 Đem thẻ ngân hàng cùng một ít hiệp ước đặt ở tiểu ba lô, nhìn nhìn thời gian Khâu Liệt cầm tiểu toa ăn đẩy bữa sáng đã đi tới, cười tủm tỉm nhìn Sở Vũ Phỉ, xem đến Sở Vũ Phỉ không được ở thở dài, sớm biết rằng không đáp ứng hắn thì tốt rồi, nhìn xem hiện tại hắn quả thực đều thay đổi một người dường như, thật là đủ nốc. "Phỉ Phỉ, đến đây đi, ăn bữa sáng. Ta cô đi mua trứng vịt bắc thảo cháo nga. Mau tới nếm thử." Khâu Liệt cầm muỗng nhỏ tử thổi một ngụm cháo đặt ở Sở Vũ Phỉ bên miệng, vẻ mặt sủng nhìn nàng.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 Như vậy vừa mới nữ hải tử kia cùng người này có mặt trên quan hệ đâu? Ha ha. Huy đặc thấp giọng cười cười, cẩn thận đem kia trương đóng dấu giấy gấp hảo đặt ở chính mình tây trang nội túi. Mặc kệ cái này nữ hải là ai, hắn đều phi thường chờ mong tiếp theo hai người giao phong. Hán, nhớ kỹ, mỹ lệ phương đông nữ hải. Sở vũ phỉ ở thượng phi cơ chức cấp sở hách thông điện thoại, nói cho nàng trở về thời gian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 tức giận đến hách thuộc phương muốn đi đánh nàng cũng ngại với sợ nãi nãi mặt mũi theo sau thở dài một hơi nói kia tẩu tử ta liền đi vào vội hiểu thân a ngươi cái này quần áo không tồi a ở đâu mua sợ nãi nãi ngồi ở bạch hiểu thân bên cạnh cười hỏi cái này à là ở thứ 100 hóa công ty a nhà bọn họ còn có thật nhiều kiểu dáng đâu nhưng xinh đẹp chính là giới bạch hiểu thân vội vàng dừng miệng có chút xấu hổ nhìn sợ nãi nãi thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu thật là quá hiểm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 Ngươi lúc trước bởi vì ở trong trường học nói dối chính mình là sở ra công chúa mà thiếu chút nữa bị đuổi đi, ngươi vì không rời đi sở ra, ngươi thật là sự tình gì đều làm được ra tới, ngươi xả đứt tay liên mau làm chính mình thân mãi mãi rơi xương cùng gây xương nằm ở trên giường hơn một tháng, ngươi vì chính ngươi ích lợi ngươi liền chính mình người nhà đều có thể thương tổn, ngươi vẫn là người sao. Nhưng là ông trời là công bằng, ngươi cũng ứng vì cái này quăng ngã chặt đứt xương cùng, làm ngươi thế nhưng sai mất đi tham gia từ thiện âm nhạc sẽ cơ hội.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 Tô duệ có hay không thế nào ngươi a? Ha ha ha, hắn là sợ ngươi rời đi. Cũng chính là Khâu Liệt hảo ăn uống cái gì mặt hàng đều có thể nuốt trôi, chính mình đương thùng rắc cũng không biết, thật là buồn cười. Bạch Hiểu Thần bất cứ giá nào, nàng trừng lớn đôi mắt liền quát. Bạch Hiểu Thần, ngươi hôm nay không tấu chết ngươi liền không họ Khâu. Khâu Liệt đi lên bắt lấy trên mặt đất Bạch Hiểu Thần, kéo nàng cổ áo tả hữu một dùng sức, Hách mãi mãi cùng Bạch Ra Ra đã bị đẩy đến một bên, hắn hung hăng nắm Bạch Hiểu Thần cằm, dùng sức nâng lên theo sau buộc chặt ngón tay ôm trầm nói người này miệng nếu vô pháp nói tiếng người vậy không cần nói nữa ô ô người muốn làm gì buông ta ra bạch hiểu thần dùng sức dây rủa trong mắt tràn đầy hoảng sợ nàng nhìn trong phòng khách người bắt đầu không ngừng phát ra cầu cứu ánh mắt ai cũng vô dụng nói xong câu liệt nắm lên nắm tay nhắm ngay bạch hiểu thần miệng liền hung hăng đánh đi lên này lực đạo 10 phần một quyền đi xuống bạch hiểu thần miệng bắt đầu hào hào đổ máu mấy viên trắng tinh hàm răng cũng theo kia màu đỏ tươi huyết rơi trên mặt đất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 Sở ra có khôi phục dị vãng bình tĩnh, mà trong đại viện không khí cũng theo Tô Duệ rời đi mà đã xảy ra vi diệu biến hóa, Bạch Trí Dung cùng hách thuộc phương tuy rằng cũng có tinh thần xa suốt thật lâu, chính là Tô Duệ mang đi Bạch Hiểu Thần vẫn là làm hách mãi, nãi trong lòng có chút an ủi, có lẽ sự tình thật sự không phải nhất hư. Àn ba, Bạch Hiểu Thần sắp tới hẳn là liền sẽ qua đi, đĩa nhạc công ty sự tình hiện tại tiến triển thế nào? Bơ Diệt vẫn là không tồi đi. Sở vũ phỉ dựa vào đầu giường cười nói.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 Sắc thật đáng giá người bội phụ. Đó là A, ta ánh mắt nhưng không bình thường. Sở vũ phỉ kiều cái đôi nhỏ đắc ý nói, như là về tới hai người mới vừa nhận thức thời điểm. Phỉ phỉ, ngươi có phải hay không quên cùng ta nói một sự kiện A? Án vạ cười nhắc nhở nói. Ha ha A, ta có chuyện gì có thể tránh được đôi mắt của ngươi? Phỉ nhi, ngươi chính là mượn ta đầu người ở nơi giao dịch kiếm lời không sai biệt lắm 3.000 vạn A. Hiện tại có cái kêu vi đặc giá hỏa cầm ngươi ảnh chụp đã trộm tìm ngươi thật lâu.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 Các nàng này mấy cái hộ sĩ đã sớm chịu đủ nàng, nếu không phải xem tự cấp tiền nhiều phân thượng, các nàng mới lười đến phản ứng, cái này bệnh tâm thần. Ngươi, nô, no. ngươi trở về. Bạch Hiểu Thần che lại khắp nơi lọt gió miêu quát. Ngươi cho ta chờ, trong chốc lát ta khiến cho Tô Duệ đem các ngươi đều đuổi về rớt. Bạch Hiểu Thần còn ngồi ở mép giường kêu gạo, chút nào không biết chính mình như vậy xấu xí một màn đều đã dừng ở Tô Duệ trong mắt. Tô Duệ ở cửa lặng lặng nhìn Bạch Hiểu Thần, theo sau theo phía sau giật giật tay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 Đối với mặt sau nam nhân xử một cái ánh mắt, theo sau phía sau hai người đi qua, một cái che lại bạch hiểu thân miệng, một người khác để lại thân thể của nàng, làm nàng ở trên giường giống xác gớp giống nhau chỉ có thể gắt gao trừng hoảng sợ đôi mắt. Nô! Nô! Cầm đầu nam nhân cầm châm thô lỗ loát khởi bạch hiểu thần ống tay áo, sau đó đối với nàng tĩnh mạch liền đâm tới, bạch hiểu thân mắt thấy kia một quản hồng nhạt chất lỏng chảy vào nàng trong cơ thể, theo sau nàng cảm thấy chính mình ý thức ở mơ hồ, trên người bị người lôi kéo.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 Bạch hiểu thân ngây dại, như thế nào lại ở chỗ này? Lại một túi đầu nhìn trên người màu vàng với nước, nàng thấu cái mũi nghe nghe, chính là mới vừa vừa nhấc cánh tay nàng đã bị sặc đến thẳng ghê thởm, hoàng loạn nhìn chính mình, bạch hiểu thân nháy mắt như là minh bạch cái gì, nàng vẻ mặt tái nhật nằm xoài trên ghế trên, ngốc nốc nhìn phía trước. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không ít có chút lo lắng hỏi, cái này hành khách chính là bị mặt trên cô ý công đạo quá, chính là xảy ra chuyện nhưng nơi khác ở hắn trực ban thời điểm A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 Ta sẽ làm nàng hảo hảo lưu tại nước Mỹ. Nam nhân cung kính nói. Sự thanh lúc sau, chụp ảnh phát ở biêu kiện cho ta chuyển tới. Ta phải hảo hảo nhìn xem các ngươi biểu hiện. Một khắc đầu ta mị lộ ra âm quan sát khí chuyển đến. Đúng vậy, thiếu ra. Hai người thông xong lời nói sau. Cái kia ăn mặc chế phục nam nhân từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang lại một chút cổ áo, mang theo mũ bước đi đi ra ngoài. Bạch hiểu thần nhìn trên tay đăng ký bài.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 hơn nữa bên trong còn có hai cái nam nhân chính như hổ rình ngồi nhìn nàng vừa thấy đến nàng một phen túm chặt liền kéo đến mini bus miệng bị nhanh chóng dính thượng băng dán đại ca chúng ta đi rồi đừng quên ta công đạo sự tình nếu không vô pháp hướng thiếu gia công đạo nói các ngươi nhất định phải chết nam nhân cảnh cáo nói là chúng ta sẽ không quên nói xong mini bật sở nam nhân trong mắt biến mất mà ở một cái vứt đi tầng hầm ngầm bạch hiểu thần cấp hai người tứ chi tách ra vây ở trên giường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 Cầm lấy trên giường phá chăn đơn đem bạch hiểu thần như là bao bánh trưng giường như bọc, theo sau một người nâng một đầu ném vào bus Hơn nửa giờ sau, người gầy mở cửa xe đem bạch hiểu thần từ trên xe một đá, nàng liền lăn xuống ở hắc phố giao lộ, những cái đó hấp độc, bán thịt đều thấy nhiều không trách nhìn lướt qua, thuần thuộc phiên trên người nàng đổ vật, ở xác định không có gì đáng giá đổ vật sau sau phun nước miếng liền đá mang đá từ nàng bên người trải qua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 Sở hách ở bên kia cầm một cái trang đồ ăn vật túi hô. Án vạ câu môi cười, cái này sở vũ phỉ nàng càng ngày càng thích, đã có những người này nguyện ý trả giá, như vậy vì cái gì còn muốn đi ngăn cản đâu. Phỉ nhi, ngươi thật là càng ngày càng đối ta khẩu vị, ta vì ngươi trả giá hết thảy, đều là cam tâm tình nguyện. Hảo, là sở hách ở kêu ngươi đi, mau đi đi. Có thời gian cho ta đánh gọi điện thoại. Án vạ cười nói. ân, túi chảo. Nói xong.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 Chỉ ở sau sở nguyên sơn như vậy một chút, tức giận đến sở nguyên sơn đều thường xuyên cùng sở nãi nãi đấu khí. Sở nãi mãi nhẹ thở gấp, lôi kéo sở vũ phỉ tay không tha nói, phỉ phỉ à, ngươi đến bên kia đi học ta là thật không yên tâm à, ngươi nghe nãi nãi nói, đem trương tẩu mang lên, chúng ta ở bên ngoài thuê cái phòng ở, ngươi chính là không đi trụ, làm trương tẩu mỗi ngày cho ngươi chuẩn bị cơm làm tài xế cho ngươi đưa. Nay thật vất vả béo điểm, ta nhưng không cho ngươi ở nơi đó bị đói chính mình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 nhưng là chờ ngươi quốc khánh nghỉ thời điểm mãi mãi chính là cầm cân ở cửa chờ ngươi nếu là rất một cân phân lượng ngươi cũng đừng ở quấy nhiêu ta ngoan ngoãn nghe ta an bài biết không đã biết cảm ơn mãi mãi cảm ơn gia gia ta biết ngươi cũng là nhất quan tâm ta chỉ là ngượng ngùng nói đúng không sở vũ phỉ đối với sở nguyên sơn treo kẹo nói ôm mở vai của hắn một chút sở nguyên sơn đầu tiên là cứng đờ sau đó đỏ hơn phân nửa khuôn mặt các ngươi mấy cài nhai rành mau có trứng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 Sợ cái gì? Có cái gì thật đáng sợ? Chẳng lẽ nàng sẽ có người phát hiện nàng là trọng sinh? Ha ha ha! Đó là không có khả năng, nếu không có khả năng, vì cái gì liền không thản nhiên, tùy ý vì chính mình mà sống đâu, xuất sắc cũng là một ngày, bình đậm cũng là một ngày, nàng phải làm cái cường giả, làm một cái vui sướng nữ vương, tô duệ, Ngươi lại cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo?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 Sở vũ phỉ thực kiên quyết nói, sở hách cùng khâu liệt lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng hai người thực bất đắc dĩ thỏa hiệp, ai kêu bọn họ đều luyến tiếp sở vũ phỉ qua lại lăn lộn đâu. Ai? Liên như vậy định rồi đi. Kia nếu là các ngươi đồng ý nói, chờ chúng ta mấy cái có thời gian liền đến thành phố hát bên trong đi dạo, mua cái đại điểm, về sau nếu làn mãi mãi lại đây cũng hảo có cái trụ địa phương, như vậy thực phương tiện. Sở vũ phỉ cười tính toán nói, hiện tại nàng tiền căn bản là không là vấn đề.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 Hơn nữa hắn lưu lại nơi này cũng hảo, không lưu lại, về sau làm đầu tư cũng là cái không tồi tiền lời. Hai người lộ cuối cùng không biết sẽ đi được như thế nào, chính là mặc kệ thế nào, nàng đều phải nhìn hắn hảo hảo, hy vọng hắn cũng đi được một đường thông thuận. Ta mặc kệ các ngươi. Ngủ. Sở hách nói đôi mắt một bế, khi đô đô dựa vào ghế trên. Năm cái nhiều giờ phi hành liền sắp kết thúc, cabin chuyển đến tiếp viên hàng không điểm mỹ tiếng nói, mà thành phố hát liền ở dưới chân, làm giảm xuống chuẩn bị.